Chào mừng quý vị và các bạn, đã quay trở lại với kênh Nghiệp dư Đình Duy. Ở trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán giả theo dõi tiếp tập 2 của tác phẩm truyện tâm lý xã hội Nữ thuyền trưởng của tác giả Nghiêm đệ Quân. Quán trong giang ven sông không bằng hiệu nhưng vẫn nổi tiếng quán trắng lòng cây táo. Ghe tàu tướng xứ đều biết, đây cũng chính là điểm hẹn của giới lênh đênh sông hồ.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 Chín mô đen đi thẳng vô quán, chọn một bàn trong cùng, vừa kéo ghế ngồi vừa bắt một ghế khác bên cạnh dành cho viên tài công. Cho ai cà phê sữa? Một đồ bát số. Dựng xe xong, bà thông vô ngồi vào trước ghế được dành sẵn. Anh ném sâu chìa khóa ra bàn như bực dọc, đoàn quang tay có qua vai người tình. Mệt không chín? Chín đền liếc ngang, nhằm nhò gì? ba thông khui hộp thuốc, rút một điếu, vừa phi cười. Người ta đề cập đến chuyện kia mà.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 bây giờ tôi hỏi chính điều này nha chính quen biết cô ấy từ hồi nào lâu rồi vợ ba phú giới thiệu cho em đó cậu mười một hay lắm nha anh chuyến nào cậu nói được là được cậu bèo đừng thì đừng cậu thay phép cho em kỳ này là kỳ thứ hai chính có biết lai like lịch cô cốt hay không đôi mày vẽ tỉa trần trội của chính đền nhẹ câu người thay mặt thánh thần cứu dân độ thế mà mình tìm hiểu lý lịch làm cái gì cô này ở đâu bên kia bến đò hãng dệt bà thông phan tới chính có biết cô ta làm nghề gì hay không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 cái sắt đó rồi đây mà phải học thuộc nằm lòng bản nội quy thuyền trưởng vẫn tươi vui anh trông chưa biết gì thì có anh em dìu dắt trước này hễ ghe tàu rời bến thì anh em thủy thủ thay phiên nhau nấu cơm còn món ăn thì các anh em đem theo dự trữ toàn trứng vịt cá khô dưa mắm sáng trứng vịt trên chiều trứng vịt luộc hết luộc tới trên không biết là món gì khác anh em ăn vậy giết rồi muốn kiết luôn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 thuyền trưởng cười cười cái gì anh nói luôn đi băn khoan vì lo cho cô út khi trái gió trở rời không có ai kề cận săn sóc cho cô út đôi mắt thuyền trưởng chật ửng hồng như lúc con tàu vượt lên hướng cầu vồng rực rỡ trong nắng chiều le lói anh năm lúc nào cũng lắm chuyện anh em muốn cà phê xong ta phải ra cảng đúng giờ để xuống hàng bên kia bên thầu phải làm việc nghiêm túc hoàn thành đợt vận chuyển này chắc chắn tất cả anh em sẽ được khoản tiền thưởng trội nhất từ trước đến nay anh em có thể chuẩn bị ngay từ bây giờ cho vợ con một cái tết tươi vui hơn năm trước nàng chưa dứt lời thì anh em tùy thủ thuyền viên đứng cả lên vỗ tay gieo mừng hoan nghênh thuyền trưởng hoan hô cậu út kim anh khoa tay. im lặng cho tôi tiếp anh em nghe đây nam dồn lấy muỗng gõ ly trả tự trả tự nghe tiếp nhật lệnh của thủ trưởng nghe hết rồi hoan hô một lần thân nhiệt liệt nữ thuyền trưởng cười thật tươi như trước nay kỳ này anh em vẫn còn tiền thưởng bảo quản hàng hóa trên đường vận chuyển ngoài ra đặc biệt tỷ lệ hao hụt theo định mức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 anh khéo liếc trong ngoài và tỏ ra nao núng thì thầm cô út trong bốn đứa ngoài ba thằng vậy là ta bị vây rồi trung đưa mắt dò xét không chắc ba người mới vô là đồng bọn của tụi nó kim oanh vẫn bình tĩnh tươi cười tất cả anh em xuống bến đi chờ tính tiền xong tôi sẽ xuống sau trung lo ngại anh em chờ cô út cùng đi một lượt Năm xuống sắn tay áo bỏ thuyền trưởng ở lại một mình sao được anh em phải sắt cánh cùng xung quanh thuyền trưởng nàng nghiêm giọng lệnh thuyền trưởng Anh em hãy xuống bến ngay Thế là thủy tù đoàn lặng lẽ rút khỏi quán Không ai dám trái ý nàng Sau cùng Trung cũng đứng lên Nhưng không phải bỏ đi mà anh chỉ đổi chỗ ngồi Cho thuận thế theo dõi và đối phó với bản bốn tên Kim Anh quắc mắt Anh Trung, sao anh còn ngồi đây Tôi không thể bỏ cô Út Nàng cháu mày, ngồi đây làm gì Biết rằng tôi đương thương độc mã, Chưa chắc đủ sức bảo vệ cô Út Nhưng tôi quyết ở lại xem bọn nó làm gì Nàng giết nhỏ, bao nhiêu người răm rắp nghe tôi Mà sao anh, tôi nhắc lại tất cả thủy thủ thuyền viên xuống tàu ngay đây là lệnh của thuyền trưởng đôi mắt chúng vẫn không rời bàn trong tôi quyết bảo vệ thuyền trưởng dù phải đổ máu kim anh lộ về tức giận thực sự ai làm gì tôi mà anh phải bảo vệ anh chống lệnh thuyền trưởng phải không xin lỗi cô út tôi đã có thái độ bất phục tùng nếu cô út hiểu tôi thì cô út không nỡ giận bàn tay nàng gác lên trên bàn nắm chặt tôi không hiểu gì hết trong lúc làm việc tất cả mọi người thuyền viên cũng như thuyền trưởng phải sống trong kỷ cương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 thì ném ra sân tại nghịch gió. thôi, các cậu đừng làm phiền khách. người ta bỏ đi hết tôi không muốn bán gì được. người khác là khách, còn tụi này là gì hả bố? sao bố khinh tụi này quá vậy bố? tôi nói chuyện tử tế với các cậu mà. tên mặc áo caro bột đứng lên, chừng đôi mắt đỏ ngầu. mẹ, cần nhăn hoài với bố. các cậu không được phép chửi thề với tôi à? mẹ, rồi có sao không bố? kèm theo câu hỏi hỗn sợ khiêu khích của tên mặc áo caro là tiếng pháo nổ chát chúa trước mặt thuyền trưởng.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 Vừa rời cảng, ngoặt vô kinh tẻ, đêm không trăng sao, hai bên đường phố lại bị cúp điện. Dòng sông đen như mực khác hẳn với những đêm trước, xuồng ba lá tam bản không đèn nhộn nhịp ngược xuôi. Thỉnh thoảng ánh đèn pha đâu đó quét qua mặt nước rồi tắt liệm, để lại những đốm đèn ngầu đỏ ma quái. Kim mà ảnh mài chăm chú vào những bóng đen di động trước mũi tàu, thỉnh thoảng đèn mũi chớp như phát tín hiệu.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 Chiếc đuôi tôm là chiếc gì? Xuồng gắn máy đuôi tôm nó Hình như là có Kim Anh câu mày Có gì? Có mấy chiếc xuồng Quán đèn pin Có xuồng một đèn Không máy Còn con gái bơi Thiên trường bực dọc Không ai bảo chú ý Tới xuồng gái một đèn Ông ngố ơi Coi trường công an Nó kêu tàu hay không Điện hai bên đường bờ sông Bỗng bừng sáng lên Tiếng máy đuôi tôm Càng vang lên trên sông Kim Anh vừa trông chừng phía trước Vừa hoang mang Ngoái nhìn đằng sau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 để cho bầy lâu la của ba thông khui hầm. Rất tiếc là công an ra tay sớm quá, tụi nó chưa kịp xuống hàng, xuồng của trạm tắt máy phục kích. Vừa kè theo ghe thì tụi nó túa nhảy tòm xuống sông hết. Lúc đó ba thông cũng khôn, y với hai thằng đệ tử chi Hô lán trộm leo ghe, công an nổ mấy tiếng súng chẳng chụp được con chuột nào hết. Y ngạc nhiên. Còn xuồng hàng nào bị đuổi na kia? Đó là vụ khác nữa, bột mì của đoàn đi sau mình, nó thấy hai bên bờ đều cúp điện chẳng khác nào đưa đến cơ hội ngàn năm một thủa hễ tàu kéo vừa quanh vô cua tân thuận là xuồng túa ra như kiến tưởng cho bao nhiêu trài xả lù hết mà tôi nghĩ tôi nghi cũng chính là ghe bà chín mô đen dính cựa chiếc đi sau do hai tháng làm tài công thằng này dưới cơ ba thông xa nhưng cũng là tay tín cần của bà chín mô đen hắn là chuột chuyên ăn phân kim Anh nghiêm giọng thôi anh hãy cột xuồng lại đi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 anh hiểu rồi vì sao da em đen thịt em chắc và tay chân cứng rắn được tắm kỹ bằng dòng nước mặn của thủy triều từ biển dâng lên trên gò đất hàng dừa đứng trong tranh cho trái ngọt mắt lòng người dân biển lúc anh về em nồng nàn đưa tiễn bằng bữa ăn ba khía trưng tường, mắm còng ngon mùi vị quê hương cây miếng ngọt mang tình yêu nước mặn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 tính nằm ca bắc chơi cho đỡ buồn chứ có ngủ đâu ca bắc là ca gì khéo nửa đùa nửa thật bắc là bắc quà ngã cô cô út nghĩa là nhớ đâu ca đó ca vọng cổ một câu bác qua ca tân nhạc nửa bài bởi không thuộc mới nhảy qua điệu lý con sáo con sáo mới nhảy ca sơm thì lại chuyển qua điệu lý ngựa ô cả ba đều cười thuyền trưởng dọi pha phía trước ca bắc là vậy đó hả khéo chàng tấm bài lên mình và cùng chung ngồi bên giường thuyền trưởng già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 trung pha trò trong nỗi băn khoăn tầm kín sánh như bếp nhà hàng mà nhà hàng đã đóng cửa sập tiệm phải không kim oanh vẫn tấm tắc tuyệt anh trung pha cà phê có trình độ khéo cũng hớt ngang ngon hả cô út cà phê thơm phải được bàn tay khéo pha mới ngon vậy là cả bàn tay vàng rồi trung nở đùa nở thật tay vàng hay là tay lọ hồi trưa tôi giặt dùng cái áo của cô út mà anh còn chê giặt áo công sạch để sót một bệt lọ anh nói thuyền trưởng kỹ lắm tôi làm ăn nẩu kim oanh sửng sốt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 Cứ cuối tuần tôi ra chợ thì gặp. Thấy Trung cũng vẫn ngồi lặng im, chỉ cười mỉm Kim Anh cố gợi chuyện cho anh vui. Anh Trung biết không? Trước đây anh Khéo hay dành đi chợ. Khỏi thay phiên nấu cơm, hệ ông ta ra chợ thì cứ mua một giò trứng vịt Mua trứng vịt giết rồi, thân với cô bán trứng luôn. Cô ấy ở dưới cần ruột. Tháng đôi ba lần cô ấy ghé nhà tôi tìm thăm anh Khéo. Mua gì thì đem biếu trái ấy. Thỉnh thoảng anh Khéo lại được mời về cần ruột ăn dỗ Ngày qua ngày, tình nghĩa càng mặn nồng